các bạn đang nghe tại đọc truyện con đầu không vũ rồi con con ta, con, con ta nhà mày nó nó nó trốn, nó trốn đi theo, theo theo dài rồi theo rồi. giả lắp bắp một hồi Hồng quanh con nói dối, nhưng ánh mắt của mụ đã nói lên tất cả. Anh Hồng nghe hàm răng cánh kiến, gầm lên giận dữ. Vú đừng có đặt điều sang bệnh. Con hỏi là... Em tơ của con đâu, hả Vũ? Ôi trời ơi, ta... ta bảo rồi... Nó theo dài Nó theo dài thật đấy Sao sao mày chết rồi mà mày không không lên được thế Mày cụt lưỡi rồi mày còn làm chuyện Tao Tao có ngủ đâu mà đi nói cho mày biết là cái lưỡi của mày Bị Bị ông chủ ông ném cho bọn gà nó mổ rồi Con ta Con ta Nói đến đây Tự nhiên khuôn mặt mụ vũ giả đỏ đỡn đỡ đỡ ra ta nó trả đi đâu cả? nó bị bắt lâm thân giữa của trong lúc tuôn ra lời mắng nhất mụ nói ra hết tất cả mà không khống chế được bản thân mụ lập tức bịt miệng tay kia xua xua à, à, à, sao lại thế này không phải đâu không phải đâu tao tao nói linh tinh đấy tao nói linh tinh đi xe hơi đừng đừng tin em tơ em tơ em tơ của tôi em tơ của tôi đang ở đâu à. đến bây giờ thì khuôn mặt của anh xe bến đổi méo mó vặn vẹo làn da xanh lề lề đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu từ miệng hai cái răng nanh mọc dài nhọn hoắt anh dí sát mặt vào mặt mụ vũ mà rít lên Mụ vũ hoảng loạn, mụ khô khoáng tay chân đạp túi bụi về phía trước Làm cho cái thay của anh Hồng ngã vật ra đằng sau Mụ lồm cồm bỏ dậy, rồi bỏ chạy, la hét Ây dồi ơi, ôi dồi ơi, cứ, cứu bà với, kìm ơi, kìm ơi ngần này, cứu bà với Ây ta nhưng la hét đến khoảng hàn cả cổ, đáp lại lời mụ phía trước mặt chỉ là khoảng không gian tĩnh lặng đứa đáng sợ cả mảnh vườn rộng chưa đến sào ấy thứ nào mà mụ vú chạy cũng không thể nào về được đến sân thân ảnh của anh hồng bấy giờ đã bay là là bám theo đằng sau thi thoảng lại vờn ra trước mặt của mụ vú đưa sát cái khuôn mặt kinh dị ấy mà vang vọng hỏi mụ em tơ của tôi đâu Không ai đến cứu bà đâu. Bà không nói ra thì bà phải chết. Bà phải chết. Bà phải chết. Mụ vũ lúc này cũng làm gì còn tâm trí. Mà để ý đến những lời đe dọa của anh Hồng. Mụ đang dùng hết sức có thể. Chỉ mong thoát ra khỏi đây được. chợt thấp thoáng trước mặt mụ vũ là khoảng sân nhà. Mụ vũ vừa mừng vừa sợ. Cố gắng để chạy thật nhanh. Mụ thầm nghĩ Nếu như bây giờ chạy được vào nhà Khêu sáng cái đèn dầu Gọi hai đứa cháu đang ngủ say như chết kia dậy Thì cũng chẳng sợ nữa Ma quỷ sợ ánh sáng Lại có đông người Nó cũng không hại được mình Vừa chạy vừa ngoái đầu lại đằng sau nhìn Nhằm giãn khoảng cách với hồn ma của anh Hồng Mụ vũ loay hoay Vấp vào cái máng cho gà ăn Bổ nhào về đằng trước Mụ trợn mắt Tay chân run run một hồi, dẫy đành đạch đành đạch, rồi rũi thẳng cặp. Hồn ma của anh Hồng nhìn xác của mộ vú đang dần dần nguội lạnh, mất đi hơi ấm, mà nở một nụ cười. Sau đó cũng từ từ từ từ, từ tan biến, sau màn sương đêm lạnh lẽo, đang phủ xuống.